Huyền âm chân khí của tả Đăng Phong thuộc phạm trù âm dương, càng thêm bá đạo hơn so với ngũ hành chi khí, mặc kế là vật gì do âm dương nhị khí tạo thành, cái gì cũng không thể coi thường huyền âm chân khí. Đang lúc tả Đăng Phong nghi hoặc thì con kim long bò ra, lớp vảy màu vàng óng, ngũ chảo dưới bụng. Điểm duy nhất khác kim long bình thường chính là cái đầu. Đầu kim long bình thường thì hơi bẹp nhưng con kim long trước mắt lại có đầu hơi lồi ra. Đại ca Mau tránh ra, đúng lúc này, đám người ngưu đại toàn cầm súng máy tới Tả Đăng Phong nghe vậy lui ra sau, tiếng súng vang lên nhưng những viên đạn lại bắn xuyên qua Kim Long Có thể thấy thân thể của Kim Long cũng không phải là thật thể, vật thật Không cần nổ súng để ta Tả Đăng Phong lại hô lớn rồi phát ra huyền âm chân khí Huyền âm chân khí cũng không có xuyên qua thân thể của Kim Long, cũng không ngăn Kim Long lại được Viên đạn có thể bắn xuyên qua nó nhưng huyền âm chân khí lại không được. Nếu kim long này là hư ảnh thì sẽ không xuất hiện tình trạng như thế. Ngoài ra khi kim long di chuyển thì long chảo của nó cào xuống đất đều để lại giấu móng tay. Cái này nói lên kim long cũng không phải là hư ảnh đơn thuần. Kim long này nhỏ hơn so với kim long bình thường, thân dài tầm chừng 10 thước. Từ trong hiện ra liền đánh về phía tả đăng phong, kim long chưa tới nhưng gió tăng đã tới trước. Tả Đăng Phong nhíu mày né ra, một kích của Kim Long vổ hụt, sau đó nó liền đánh về phía binh lính đang chạy trốn. Thấy thế Tả Đăng Phong quay lại ra tay trợ giúp, lúc này hắn cũng không phóng ra huyền âm chân khí mà là ngự khí vào hai tay, trực tiếp công kích vào Long Thần. Một trưởng này có hiệu lực rồi, Kim Long liền bị chấn ngã xuống đất, trực tiếp quay cuồng. Một kích thành công, chân mày Tả Đăng Phong nhíu lại. Khi tay của Tả Đăng Phong đụng vào long thân thì hắn cảm nhận được bàn tay trơn nhãn. cái này cũng giống như linh khí hộ thể của người tu hành hay lá chắn của những trận pháp. Trời, là rồng a. Lúc này đột nhiên Thiết hài rơi xuống bên cạnh Tả Đăng Phong. Minh Tịnh đại sư, giao nó cho ông, ta đi xuống xem một chút." Tả Đăng Phong nói với Thiết hài, tuy rằng kim long này nhìn như thật thể nhưng cũng không phải là thật thể hẳn là một ảo ảnh do cơ quan trong mộ tạo ra, đạo cơ quan này hẳn là do Viên Thiên Cương thiết kế. A Di Đà Phật, ngươi đã quên hai ta bây giờ không đi chung đường rồi sao? Thiết Hải lắc đầu. Tả Đăng Phong thấy thế lại nhíu mày, tên hòa thượng điên này thật sự là không biết suy nghĩ mà. Tả Đăng Phong cũng không có nói gì nữa, lại tiếp tục tấn công vào Kim Long. Lúc này đây Kim Long không dám PK với tả Đăng Phong mà là quay sang đám binh lính nhưng mà tốc độ của nó cũng không nhanh bằng tả Đăng Phong. Bị tả Đăng Phong đuổi theo đánh chúng, lại ngã xuống đất thêm lần nữa. Tuy rằng Kim Long ngã xuống đất nhưng điều này cũng không nói lên nó bị thương. Sau đó nó xoay người, lại đuổi theo đám binh lính. Đám binh lính ở phía Bắc bây giờ đã thay đổi hỏng sụng, bắt đầu bắn về phía Kim Long. Tả Đăng Phong sợ trúng đạn cho nên nhảy lui về phía sau. Những viên đạn kia vẫn bắn xuyên qua Kim Long, cũng không Kim Long được. Mắt thấy tình thế nguy cấp, đám người lại ném lưu đạn ra. Lựu đạn cũng không ảnh hưởng gì đến Kim Long, ngược lại làm cho Tả Đăng Phong và Thiết Hải phải chạy tránh. Không có cách nào ngăn Kim Long, chỉ một lát sau nó đã đến bên cạnh xe ô tô, vùng đuôi ném mấy chiếc xe ra. Những tiếng kêu rên lại vang lên. Tả Đăng Phong không đành lòng, vội vàng xuất trưởng ngăn cản. Thiết Hải thấy Tả Đăng Phong ra tay vẫn không chế ngự được Kim Long thì ngứa nghề. Rốt cuộc không nhịn được nữa mà động thủ. Tả Đăng Phong thấy Thiết Hải đã lên trận vì thế liền lắc mình trở ra. Giờ phút này hắn muốn xác định có phải Kim Long là do cơ quan trong lăng mộ tạo thành hay không. Vì thế hắn muốn đi vào lăng mộ. Ngươi chạy sao? Thiết Hải thấy thế vội vàng hô lớn. Tả Đăng Phong nghe vậy vẫn không trả lời, nhanh chóng vọt tới hũ hỏng trong lăng mộ nhưng mà trong mộ lại truyền ra chọc khí, khí bẩn làm cho hắn dừng lại. Tả Đăng Phong rơi vào đường cùng đành phải lắc mình mà quay về, cùng thiết hài một tả một hiệu công kích kim long. Ngươi đã trở về rồi sao? Thiết hài bất minh sở dĩ, nghi ngờ đặt câu hỏi. Bên trong có vi khuẩn, hiện tại không thể đi vào. Tả Đăng Phong nhíu mày mở miệng, Vi khuẩn là gì? Thiết hài lại ra tay ném là quái vật. Tả Đăng Phong thuận miệng trả lời. Tả Đăng Phong đang muốn nói chuyện thì thấy kỳ toa đã xuất hiện ở bên ngoài. Đang tỏ ra kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Tả Đăng Phong cũng thấy thập tam đang từ trong rừng vây vọt tới. Sau khi vọt tới nó liền lăng không nhảy lên. Lợi chảo ra khỏi võ móng trái vung thẳng vào đầu kim long. chúng một chảo của thập tam, kim long liền biến mất. Tả Đăng Phong mắt tinh, thấy được dưới móng vút của thập tam có một thứ gì đó, rất nhanh đã văng ra xa 10 thước, nương theo tiếng len keng, nó đã rơi xuống đất. Tả Đăng Phong phóng linh khí ra nắm lấy vật đó, phát hiện là một khai nguyên thông bảo, cái này cũng không giống với khai nguyên thông bảo thời đường chiều, nó không làm bằng đồng mà được làm bằng vàng, làm cho Tả Đăng Phong cảm thấy nghi hoặc nhất chính là trên này có ghi bốn chữ đào xuống bốn thước. Tại sao con rồng kia lại biến thành đồng tiền? Tả Đăng Phong nhíu mày thì thiết hài lắc mình tới giật đồng tiền trong tay Tả Đăng Phong mà hỏi. Tả Đăng Phong nghe vậy không có mở miệng, mà là cau mày nhắm mắt trầm ngâm. Khai nguyên thông bảo làm bằng vàng này là thứ đồ vật dành cho lớp xã hội thượng lưu. Nếu là đồ dành cho xã hội thượng lưu thì trên đó khắc chữ cũng là điều bình thường nhưng mà cũng không nên khắc bốn chữ đào xuống bốn thức. Bởi vì bốn chữ này nghe không mang theo điểm lành rồi. Nghĩ đến đây, Tả Đăng Phong cúi đầu xuống nhìn, nhìn thấy vẻ mặt đắc ý đang đợi khích lệ của Thập Tam, Tả Đăng Phong thấy thế sờ sờ đầu Thập Tam, sau đó vung tay ý bảo đám người Ngưu Đại Toàn đang tỏ ra run dậy. đi lấy sảnh cùng quốc, đào ở đây, đợi đám người Ngưu Đại Toàn đến gần, Tả Đăng Phong ra lệnh. Xảy ra chuyện gì? Kỳ Toa đến hỏi. Cô xem đi, tả Đăng Phong cầm lấy đồng tiền từ trên tay thiết hài ra rồi đưa cho kỳ toa. Tôi không thấy rõ lắm, kỳ toa trả lại. Tả Đăng Phong mới nhớ lúc này là nửa đêm, ánh sáng không rõ, kỳ toa không có tu vi cho nên khó thấy rõ trong đêm tối. Kim Long lúc nãy là do đồng tiền này biến thành, trên đồng tiền có khắc bốn chữ đào xuống bốn thước tả Đăng Phong giải thích. Kỳ toa nghe vậy cũng không tiếp thu được ý của tả Đăng Phong. Ngay cả thiết hài cũng mơ hồ. tả Đăng Phong lại lên tiếng giải thích. Viên Thiên Cương là một một đời huyền học đại sư. Tinh thông nhất đúng là kỳ môn độn giáp đoán trước thuật. Ta hoài nghi ngàn năm trước hắn dự đoán được chúng ta sẽ đến đây nên mới để lại cái này. Hắn làm sao biết đồng tiền sẽ rơi xuống vị trí này. Kỳ toa cúi đầu nhìn dưới chân. Cô không phải là người trong đạo môn cho nên không hiểu được những điều kỳ diệu trong này. tả Đăng Phong nhíu mày mở miệng tuy là ngoài miệng nói thế nhưng mà trong lòng hắn cũng không hy vọng sự thật là như thế. Nếu phía dưới thật có chôn vật gì, vậy nói lên kỳ môn độn giáp của viên thiên cương đã đạt đến cảnh giới khuy thiên. Lỡ dưới này có cảm bẫy thì sao? Kỳ toa lại hỏi. Hẳn là không phải. tả Đăng Phong lắc đầu nói. Trong lúc hai người nói chuyện thì Ngưu Đại Toàn đã lấy công cụ đào móc tới. Thiết hài thấy mọi người muốn đào thì vội vàng né tránh, tạo thành khoảng cách phân rõ giới hạn. Tả đăng phong chỉ vị trí cụ thể rồi mang theo thập tam cùng kỳ toa lui ra sau. Ngưu Đại Toàn ra lệnh một tiếng, đèn xe mở lên, mọi người bắt đầu làm. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Trường 252, ăn ý cả ngàn năm đào được một lát, tả Đăng Phong đã nghe được tiếng hô của Ngưu Đại Toàn, đại ca. Bên dưới có phiến đá. tả Đăng Phong nghe vậy bước đến cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy bên dưới có một phiến đá. Mặt ngoài có nhiều dấu vết do nhân công tạc thành, nói rõ phiến đá này cũng không phải do tự nhiên tạo thành mà có bàn tay của con người. Mở rộng ra. Sau khi lui lại tả Đăng Phong ra lệnh cho Ngưu Đại Toàn, Ngưu Đại Toàn vâng một tiếng rồi tiếp tục đào móc, chốc lát sau đã đào được đến bên cạnh phiến đá, chỉ thấy phiến đá có chiều dài hai thước, rộng năm thực, sau khi đào đến bên cạnh phiến đá thì mọi người không dám đào tiếp, một mà Kim Long xuất hiện lúc nãy đã làm bọn họ sợ vỡ mật, tránh ra, tả Đăng Phong bảo mọi người rời đi rồi nói với Kỳ toa lùi ra sau, Tả Đăng Phong nói xong, mọi người đều lui đến chỗ an toàn. Chỉ riêng thập tam đứng ở bên cạnh tả Đăng Phong. Thập tam gan lớn cho nên nó cũng không sợ. Tả Đăng Phong chầm ngâm một lát rồi phóng linh khí, nhấc phiến đá lên. Phía dưới phiến đá là một cái động nhỏ. Bên trong có vô số kim nguyên bảo chất chồng lên nhau. Âu, thật nhiều vàng, A-di-đà-phật. Thiết Hải cảm thấy hiếu kỳ cho nên đến gần xem. Thiết hài vừa kêu lên những binh lính kia lập tức nghe được, liền vây đến, cảnh tượng trước mắt làm cho bọn họ hoan hô. Phản rồi phải không? Lui ra sau, Ngưu Đại Toàn móc súng lục bắn chỉ thiên một cái, mọi người nghe vậy im miệng lui về sau. Tả đăng phong phóng linh khí nhặt một viên kim nguyên bảo lên, phát hiện nó nặng 3,4 kh 1knb này tương đương khoảng 100 lượng vàng. KNB trong tay làm cho tả Đăng Phong cảm thấy nặng nề Trong lòng của hắn lại càng nặng nề hơn. Hắn không tin viên thiên cương có thể tính toán rồi chuẩn bị kỹ như thế. trầm ngâm một lúc hắn ra lệnh cho Ngưu Đại Toàn. Phát tiền cho các anh em. Mọi người nghe vậy lập tức sôi trào. Nguyêu Đại Toàn bắt đầu phát KNB. Những binh lính được nhận KNB liền liên tục nói cảm ơn. Không ai không có lòng tham. Sau khi phát xong. Mưu đại toàn ôm đóng KNB ngạc nhiên mà nhìn tả Đăng Phong, không sai biệt lắm, có 15kg, giờ phút này tả Đăng Phong ứa mồ hôi, trên thực tế lúc phân chia thì tả Đăng Phong đã ứa mồ hôi rồi, viên thiên cương chẳng những đoán được hắn sẽ nói cái gì, còn đoán được nhân số, dựa theo số người mà chuẩn bị vàng để chia cho mọi người, qua một lúc lâu. Tả Đăng Phong phóng linh khí cầm lấy hộp ngọc ở bên dưới lên, mở hộp ngọc ra. Tả Đăng Phong phát hiện bên trong có một bộ trang sức làm bằng vàng vô cùng tinh xảo, thật đẹp. Kỳ Toa thấy bộ trang sức này thì không khỏi hô lên. Tả Đăng Phong xoay người nhìn nàng, đóng nắp lại rồi đưa cho nàng. Mấy thứ này viên thiên cương vốn là chuẩn bị cho nàng. Kỳ Toa cầm lấy, ánh mắt nhìn Tả Đăng Phong liền trở nên cảm động. Tả Đăng Phong thấy vậy không khỏi cười khổ, trang sức thật sự là khắc tinh của nữ nhân, đừng nói là kỳ toa cho dù là giao trì thánh nữ khi thấy bộ trang sức này cũng phải động lòng a Anh không giữ lại cho nữ nhân mà mình thích sao, vô cùng cảm động cho nên kỳ toa ăn nói có chút lộn sội. Đối với nữ nhân tôi yêu mến mà nói thì tôi chính là lễ vật tốt nhất, cầm đi, cái này là viên thiên cương chuẩn bị cho cô, tả Đăng Phong thuân miệng nói. A-di-đà-phật, hắn chuẩn bị cho ta cái gì A Thiết hải thấy bên dươi trống không thì hỏi. Hắn cũng không phải tham tài mà là xuất phát việc không gặp được đối thủ cho nên cảm thấy mất mát. Ông cùng tôi không đi chung đường cho nên cái gì cũng không có rồi. Tả đăng phong biểu môi... Thiết hải nghe vậy á khẩu không trả lời được. Đi thôi, trên đường chú ý an toàn. Qua một lúc lâu... Tả Đăng Phong đi tới nói với đám người Ngưu Đại Toàn, "Đại ca, anh không vào sao? Bọn em canh gác cho anh." Ngưu Đại Toàn quay đầu lại chỉ chỗ đang đào, "Người này rất nghĩa khí a. Không vào, đúng rồi, trước khi đi thì hãy lấp lại cái lỗ này." Tả Đăng Phong lắc đầu. Ngưu Đại Toàn nghe vậy chỉ vì mọi người lấp lại lỗ trống kia. "Anh thật sự không vào sao?" Kỳ Toa cảm thấy nghi ngờ. Không vào, bên trong không có thứ tôi muốn tìm." Tả lắc đầu nói. Viên Thiên Cương lấy Khai Nguyên Thông làm Kim Long bằng huyện ảnh ý là muốn nói cho Tả Đăng Phong biết địa chi bên trong mộ là Long chứ không phải Ngưu, nếu không biết được điểm này thì Tả Phong cũng không phải là Tả Phong rồi. "Anh không cảm thấy đáng tiếc sao?" Kỷ Toa thận trọng hỏi. Viên Thiên Cương học cứu thiên nhân Trước tiên đã dự liệu được những khâu nhỏ xuất hiện trong ngày hôm nay Cho nên mới ở chỗ này lưu lại vàng và bảo vật cho chúng ta Quan trọng nhất là ông ấy biểu lộ ra bên trong lăng mộ không có vật mà tôi muốn Người kính ta một thước, ta kính người một trường Huống hồ bên trong có rất nhiều cơ quan Tôi muốn phá trận cũng sẽ rất khó khăn Tốt nhất là không nên đi mạo hiểm Tả Đăng Phong nghiêm mặt lắc đầu Tuy rằng ông ấy tính được tình huống của ngày hôm nay nhưng lại không có biện pháp khắc chế anh Ông ấy chuẩn bị lễ vật nói rõ ông ấy sợ anh ba phần Nếu như anh muốn vào lăng thì ông ấy ngăn không được anh Kỳ Toa nói Tả Đăng Phong quay đầu lại gật đầu cười nhìn vào Kỳ Toa Lúc này Kỳ Toa nói rất đúng Trong lòng Tả Đăng Phong cũng nghĩ như vậy Điều này làm cho Tả Đăng Phong cảm giác gặp được Tri Âm, mặc dù người Tri Âm này lúc nào cũng muốn làm tốt nhiệm vụ của mình, bất quá lúc này Tả Đăng Phong cũng không còn cảm thấy kỳ toan ghê tởm như lúc ban đầu nữa. Đáng tiếc là không sinh cùng thời, bằng không có thể làm bằng hữu với nhau rồi. Tả Đăng Phong cảm thán, tuy rằng Viên Thiên Cương chỉ để lại bốn chữ đào xuống 4 thước nhưng lại dùng hành động thực tế để tôn trọng Tả Đăng Phong. Điều này tạo thành ăn ý giữa các cường giả với nhau. Viên Thiên Cương không hổ là sư phụ của Lý Thuần Phong. Cảnh giới còn cao hơn so với Lý Thuần Phong. A-di-đà Phật, ngươi thực không vào sao? Lúc này Thiết Hải thấy mọi người đang lắp đất lại thì vội vàng hỏi. Ta không vào cũng biết bên trong có cái gì. tả đang phong xua tay. Ta không tin. Thiết Hải lắc đầu liên tục. Không tin thì ông vào đi. Bên trong nhất định có một con thạch điểu, chim làm bằng đá, to lớn. tả Đăng Phong cười cười. Vậy ta vào xem. Thiết hài không phục, muốn đi vào. Ngừng thở. Tà Đăng Phong dặn dò. Làm sao anh biết bên trong có cái gì? Mặc dù là hỏi nhưng trên mặt kỳ toa lại lộ ra vẻ kính nể. Nàng tin tưởng tà Đăng Phong sẽ không nói lung tung. Lúc trưa ớ tôi từng đi qua phía nam của lăng mộ Lý Nguyên Cát. Bên trong có huyền vũ, bạch hổ cho nên trong mộ của Lý Kiến Thành hẳn là phải có Chu Tước cùng Thanh Long. An bài như vậy cũng không phải là tùy ý, bởi vì trước khi bị giết Lý Kiến Thành đã là Đông Cung Thái Tử. Mà trong ngũ hành phương vị của Thanh Long là Đông, Chu Tước là Hòa, Thanh Long Trúc Mộc, Mộc Xanh Hòa, đây là điểm lành. Bên trong lăng mộ Lý Nguyên Cát có huyền vũ là Thủy, bạch hổ là Kim. Kim Sinh Thủy cũng là điểm lành. Địa vị của Lý Nguyên Cát cao hơn Lý Kiến Thành một bậc cho nên hắn dùng hướng tây bắc mà Lý Kiến Thành dùng hướng đông nam." Tả Phong giải thích. Kỳ Toa nghe vậy liên tục gật đầu, tuy rằng nàng không phải người trong đạo môn nhưng nàng cũng biết được tứ thánh ngũ hành. Tả Phong lo lắng cho Thiệt Hải nên đi về phía lăng mộ, Thập Tam cùng Kỳ Toa đi sau, còn chưa đến thì đã thấy Thiệt Hải lại, vẻ mặt hưng phấn. Ngươi đã đoán sai, ha ha, thiết hài đi tới cười ha ha, không có khả năng, tả đăng phong nhíu mày lắc đầu, ở trong đó đích thật là có quái điểu, bất quá không phải đá mà là đồng, thiết hài đưa tay chỉ, tả đăng phong nghe vậy không khỏi mỉm cười, Chu tức là không sai rồi, còn làm bằng vật liệu gì cũng không quan trọng, hắn cũng không tranh luận gì với thiết hài. Những binh sĩ này trên người đều mang vàng, đều muốn rời khỏi đây. Dưới sự điều khiển của kim tiền công tác lấp lại đã hoàn thành, lúc này mặt trời cũng vừa nhô lên. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm 253, đi tới hồ Nam Cô đi đi, để những người ở đây đi được. Những người này có công với tôi, tôi không muốn bọn hắn bị diệt khẩu. Tả Đăng Phong nhìn chân trời, nói với Kỳ Toa. Sau này anh có tính toán gì không? Kỷ toa thấy tả Đăng Phong đã nâng thùng ngỗ lên. Đến Hồ Nam. Tả Đăng Phong chầm ngâm một lát rồi nói. Tuy rằng thời gian của hắn cũng không dư giả nhưng có một số việc nhất định phải làm. Tuy rằng hắn không nợ kim châm nhưng mà giữa bằng Hữu không phải dùng cái gì để trao đổi. Tôi cũng về Hồ Nam. Chúng ta cùng đường. Cùng nhau đi đi. Kỳ toa tỏ ra vui mừng. Tốc độ của chúng tôi rất nhanh, cô không theo kịp đâu. tả Đăng Phong lắc đầu, tôi ngồi máy bay đến đó. Kỳ Toa cười cười, tả Đăng Phong nghe vậy lập tức hứng chí. Từ lúc chào đời đến giờ hắn còn chưa ngồi máy bay lần nào. Máy bay, thiết hài nghe vậy hai mắt sáng lên. Không có quan hệ đến ông, chúng ta không cùng đường. tả Đăng Phong giả bộ mang thù, A-di-đà Phật, làm người không thể vong ân mội nghĩa. Lão nạp lúc trước đã cứu tánh mạng của ngươi. Thiết hài làm sao chịu buông tha cơ hội ngồi máy bay này. Nói giỡn thôi. Sao ta lại không mang theo ông được. Tả Đăng Phong mắt thấy Thiết hài tức giận. Vội vàng giải thích. Tả Đăng Phong sau khi nói xong rồi đi về phía đám người ngưu Đại Toàn để nói lời từ biệt với đám bọn họ. Đợi đến giữa trưa lại đi. Bằng không bên ngoài có canh gác. Các anh đi không được đâu. Tả Đăng Phong nhắc nhở. Ngưu đại toàn bộ nghe vậy liên tục gật đầu. Sau khi nói từ biệt với mọi người, ba người rời khỏi Chu Lăng. Trước đó tả Đăng Phong không nghĩ đến chính là loại cục diện này, cũng không nghĩ đến cao thủ đạo môn chân chính cũng không đến gây hấn. Bất quá như vậy cũng tốt. Hắn giết người đã đủ nhiều rồi. Kỳ toa cùng tả Đăng Phong sóng vai ở phía trước. Thiết hài không thích Kỳ toa. Ở phía sau. Rời khỏi Chu Lăng. Kỷ Toa hạ lệnh để cho bộ đội bên trong được đi, cùng nói chuyện với quan quân địa phương sau đó đón xe từ Hàm Dương đi sân bay Tây An. Thiết Hải không thích ngồi chung với Kỷ Toa cho nên sau khi xe chuyển bánh, ông ta dùng thân pháp bám theo xe. Tôi không hiểu nổi vì sao lại có người bật cao, nhảy xa đến như vậy. Xuyên qua cửa xe, Kỷ Toa nhìn thấy Thiết Hải ở phía ngoài, nói nhảy là không chính xác, chính xác là lướt đi. Tả Đăng Phong cười nói, sao các anh làm được? Bất kể là thần thông của Phật môn, đạo pháp của đạo gia hay các loại võ công khác thì cũng đều lấy tu luyện linh khí là điều kiện tiên quyết. Cái gọi là linh khí chính là những khí tức có lợi đối với thân thể trong tự nhiên, thông qua các pháp môn bất đồng đem các loại khí tức này thu thập vào người, thông qua tự thân máu huyết luyện hóa, cuối cùng để cho thân thể có thể sử dụng những linh khí này. Sau khi linh khí tụ tập đến một mức nhất định sẽ dẫn độ thiên kiếp, độ kiếp cũng giống như cá chép vượt long môn, đều có thể phóng linh khí ra ngoài, giống như giống thiết hài sử dụng pháp thuật khinh thân hay là tại lúc nhảy linh khí trấn xuống mặt đất, làm cho thân thể có thể nhảy lên được. Tả Đăng Phong giải thích cặn kẽ cho Kỳ Toa hiểu, thiên kiếp là gì? Kỳ Toa tò mò. Bất kể là nhân loại tu hành hay là ngoại tộc Tu vi đạt tới trình độ nhất định đều phải trải qua thiên lôi lễ rửa tội, nếu như có thể tiếp nhận được thiên lôi, thiên lôi sẽ làm cho linh khí của người độ kiếp trở nên tinh thuần hơn, tu vi của người độ kiếp cũng được tăng lên. Nếu không chịu nổi thiên lôi, kết quả là có hai thứ nhất là bị thiên lôi đánh chết, hay là bị trọng thương, bất quá cái đầu tiên lớn hơn, chiếm mùng 9 tháng 10, độ kiếp có thể còn sống chỉ chiếm mùng 1 tháng 10. Tả Đăng Phong nói, động vật cũng có thể tu hành, kỳ toa cảm thấy hứng thú, có thể, nhưng là khó khăn so với nhân loại. Nhân loại có tay có chân, có thể bấm quyết, nhưng là động vật không thể, nhân loại có sư phụ cùng sư môn có thể tích lũy kinh nghiệm để tu hành. Động vật không có, ngoài ra đại đa số động vật đều có tuổi thọ ngắn hơn còn người, thời gian chúng nó tu hành cũng rất có hạn, kỳ thật thật nói tu hành cũng không quá chuẩn xác. Bọn nó tu hành không phải là hành vi có mục đích, chẳng qua dưới cơ duyên xảo hợp tụ tập được một lượng linh khí nhất định. Những linh khí này biến bọn chúng trở nên thông minh so với đồng loại. Chúng nó cảm nhận được tự thân biến hóa, vì thế sẽ giữ vững những hành vi hoặc là hành động hữu ích đối với bản thân. Năm tháng lâu ngày mới có linh tính, tả đăng phong thỏa mãn lòng hiếu kỳ của kỳ toa. Động vật gì thì dễ thành tinh, xà, quy, thứ... Những động vật này đều sống lâu, cái này cũng phải xem cơ duyên, trong giới tự nhiên có vài chỗ linh khí tràn đầy. Nếu những động vật này xây tổ hoặc là sống ở đó thì trong lúc vô hình sẽ có ích đối với bọn chúng. Cái này cũng giống như một quả cầu tuyết từ trên cao rơi xuống thấp vậy, bắt đầu là nhỏ dần dần lớn lên. Tôi biết, đúng rồi, hồ ly và trồn có phải rất dễ dàng thành tinh không? Hồ ly rất thông minh. Thật sự bọn nó dễ dàng thành tinh, trồn cũng thông minh, nhưng mà còn nông cạn hơn so với hồ ly. Nếu như nói hồ ly là một tiểu thư khuê các thì trồn chính là một người đàn bà tranh chua. Đặc điểm lớn nhất của trồn là tu vi của nó chưa ra gì liền nhảy ra khoe khang. Chúng nó đều thích làm chuyện xấu, thường thấy nhất chính là nhập thân vào con người nhưng mà đôi khí tu vi không đủ. Sau khi nhập thân vào con người xong thì bọn chúng không có biện pháp nào trở về bản thể. Sau đó chết đi, nó cũng chỉ có thể luôn bám vào trên người của người đó rồi. Có đạo lý, có đạo lý, cô biết cái gì mà nói là có đạo lý. Trong chuyện thần thoại xưa Hồ Ly đều là biến thành mỹ nữ đi hấp dẫn người. Tôi chưa từng nghe qua chuyện trồn làm như vậy cho nên trồn nông cạn hơn Hồ Ly là có đạo lý rồi. Tả Đăng Phong nghe vậy gật đầu cười. Nếu gặp những động vật đó, anh sẽ xử lý như thế nào? Kỳ Toa lại hỏi. Tôi có tử khí hộ thể những thứ này gặp tôi đều phải chạy xa, cho nên tôi gặp rất ít. Gặp cũng chỉ giáo hấn rồi bỏ qua, dù sao bọn chúng tu hành cũng không dễ dàng. Tả Đăng Phong vung tay mà nói. Anh đối với động vật vẫn khoan dung hơn so với người nhỉ Động vật không có cản đường của tôi, động vật không hại tôi, động vật cũng không có bỏ tôi khi tôi sắp chết. Tại sao tôi phải hà khắc với chúng nó? Tả Đăng Phong sờ vào lưng của Thập Tam. Anh gặp qua ma quỷ chưa? Kỳ toa rất thông minh, mắt thấy tâm tình của tả Đăng Phong chuyển xấu thì vội vàng nói sang vấn đề khác. Rồi, chỉ là một số vật có khí tức âm tính rồi, bình thường là không sợ người. tả Đăng Phong thuận miệng trả lời. tả Đăng Phong, tôi có một ý tưởng, không phải là anh đang tìm cái gì đó sao? Chúng tôi có thể cử quân đội giúp anh, toàn lực ủng hộ anh. Kỳ toa thấy không khí đã hòa hợp. Liền đưa ra đề nghị Điều kiện chính là ta làm việc cho các cô đúng không Tả Đăng Phong quay đầu nhìn kỳ toa Cũng không phải là lúc nào cũng có nhiệm vụ Thỉnh thoảng có một số việc mới cần anh xử lý Bình thường anh vẫn tự do Kỳ toa cũng không giấu giếm Những nơi mà tôi đi đều rất xa xôi Các cô không thể giúp được tôi Lời này dừng ở đây Đừng nên nói nữa Tả Đăng Phong lắc đầu Thời gian của hắn không còn nhiều, làm sao lại lãng phí được. Kỳ toa nghe vậy cũng không nói gì, qua một lúc lâu bảo lái xe dừng lại, mời tả Đăng Phong dùng cơm. Mấy ngày nay tả Đăng Phong vẫn luôn không có ăn một bữa cơm đàng hoàng cho nên cũng không từ chối. Dùng cơm xong, cả ba người lại đến sân bay. Lúc này kỳ toa đi máy bay quân dụng đến nhưng mà cấp bậc của nàng không đủ, ngồi không phải là chuyên cơ, máy bay bay vào buổi tối. Ngoài ra lúc về cần phải mang theo tả Đăng Phong và Thiết Hải đến sân bay làm thờ du tục, mà phía sân bay đối mặt với một mèo và một chuột của tả Đăng Phong và Thiết Hải cũng không biết nên làm thế nào, thậm chí là khó xử lý. Rơi vào đường cùng, kỳ toa đành gọi điện cho mặt trên, tính tình Thiết Hải ôn hòa, ngồi đợi máy bay cũng không nói gì. Tả Đăng Phong vì cấp mặt mũi cho KT, ta là tả Đăng Phong. Lập tức chuẩn bị một chuyên cơ đến Hồ Nam. Bằng không ta giết sạch các ngươi. Tà Đăng Phong mở miệng. Câu nói của tả Đăng Phong làm cho mọi người kinh ngạc. Kỳ toa nhíu mày. Hành động của tả Đăng Phong trong mắt mọi người chính là cẩy tài khinh người. Không coi ai ra gì. Thậm chí cuồng vọng mà nông cạn. Nhưng mà lời đe dọa của hắn đã có hiệu lực. Sân bay lập tức an bài. Sau nửa giờ đã đăng ký cho ba người. Tại sao lại đem sự tình làm cứng đến như vậy? Sau khi ngồi xuống, kỳ toa hỏi. Thời gian của tôi rất gấp. Tả Đăng Phong đáp. Hắn làm việc gì cũng có nguyên nhân. Chuyện này cũng không ngoại lệ. Hắn muốn mau chóng đến Hồ Nam bởi vì hắn biết đổ thu đình đánh không lại Trương Hoàng Chính. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com chương 254, gặp nạn trên không trung Kỳ Toa nghe vậy nhìn tả Đăng Phong một cái, không nói gì thêm. Máy bay bắt đầu cất cánh, vì muốn giải trừ tâm tình khẩn trương nên tả Đăng Phong hỏi Kỳ Toa, bao giờ thì mới tới Hồ Nam? Tầm 3 tiếng, Kỳ Toa trả lời, tả Đăng Phong nghe vậy gật gật đầu, anh đi Hồ Nam làm gì? Kỳ Toa vẫn không kiềm chế được tính tò mò trong lòng, giúp đổ thu đình cưới Ngọc Phật. Tả Đăng Phong bình tĩnh nói, giờ phút này trong lòng Tả Đăng Phong có cảm giác thất lạc, dù sao Ngọc Phật cũng có ý với hắn, bất quá ý chí của hắn rất kiên định, đối với chính mình cũng rất tàn nhẫn, hắn không cho phép bản thân phản bội vu tâm ngữ, nhưng mà hắn cũng hy vọng Ngọc Phật có một chỗ tốt, Trương Hoàng chính khẳng định là không phải rồi. Tại sao anh phải giúp hắn? Kỷ Toa lại hỏi, Đỗ Thu Đình từng từng giúp tôi Ngọc Phật cũng từng giúp tôi. Tà Đăng Phong nói xong nhắm hai mắt lại. Giờ phút này trong lòng của hắn cũng không bình tĩnh. Hắn bị thiên thần bắt được một đường áp giải Bắc thượng, tốn thời gian 11 ngày. Giữa theo lẽ thương hẳn là Kim Châm cùng Ngọc Phật phải nhận tin tức rồi. Nhưng mà hai người cũng không xuất hiện, đổi là người nào trong lòng cũng có khúc mắc Đối với chuyện này Tà Đăng Phong cho rằng ban đầu hai người không nhận được tin tức. Sau đó nhận được tin tức nhưng mà có chỗ cố kỵ nào đó cho nên không đến cứu viện. Kỳ toa là một nữ nhân thức thời, mắt thấy Tả Đăng Phong nhắm mắt cho nên cũng không hỏi nhiều nữa. Qua một lát, Tả Đăng Phong thở dài, mỗi người đều muốn kéo dài huyết mạch của mình, muốn vậy phải có thê tử. Tả Đăng Phong từng vô số lần ảo tưởng con của mình với Vũ Tâm Ngữ sẽ có có dạng gì, nhưng mà hắn rất rõ cái đó chỉ là ảo tưởng mà thôi. Cuộc đời của hắn rất khó mà lưu lại con nối dõi rồi. Nếu tánh mạng của cô chỉ còn một năm hai tháng thì cô sẽ làm gì? Tả Đăng Phong hỏi kỳ toa, trong lòng trầm trọng. Kinh ngạc, nàng không rõ vì sao Tả Đăng Phong lại đột nhiên hỏi ra vấn đề thương cảm như vậy. Tôi sẽ trở về làm bạn với cha mẹ. Nếu cha mẹ của cô mất rồi, Tả Đăng Phong lại hỏi. Lời ấy của Tà Đăng Phong càng làm Kỳ Toa kinh ngạc bởi vì nàng nghe được tả Đăng Phong cũng không phải đặt câu hỏi lung tung mà có ý gì đó. Rất có khả năng chính là bản thân của Tà Đăng Phong. Tôi sẽ ở chung một chỗ với người mình yêu. Kỳ Toa ôn nhu mở miệng. Nếu người trong lòng của cô đã không còn trên thế gian này nữa. Tà Đăng Phong thở dài. Bằng hiểu thân thích luôn có. Dù sao tôi cũng không đợi một mình. Kỳ Toa lắc đầu. Nếu toàn bộ bằng hiểu thân thích của cô đi cả rồi, tả Đăng Phong cười khổ, kỳ toa nghe vậy không có trả lời, giờ phút này nàng rốt cuộc minh mạch vì sao tả Đăng Phong lại làm những việc cường ngạnh như thế, một người nếu biết sinh mệnh của mình chấm dứt khi nào thì đây là một chuyện vô cùng đau khổ. Có thể cố nén không đánh mất lý trí đã là cực kỳ khó khăn, càng đừng nói cùng lúc đó còn muốn đi làm một chuyện gian khổ nữa Giờ phút này nội tâm của kỳ toa rung động rồi. Trước đó nàng cho rằng nam nhân đều là động vật suy nghĩ nửa thân dưới. Giao phối cùng phát tiết chính là tính chung của bọn hắn. Nhưng mà sự xuất hiện của tả Đăng Phong đán ảm nàng minh bạch có một số nam nhân không giống như tưởng tượng của nàng. Ở bên cạnh tả Đăng Phong nàng đã biết được một người nam nhân yêu tư. Đảm đương đồng thời nàng cũng hiểu được người nam nhân này đáng thương. Nàng biết tả Đăng Phong khinh thường nàng. Nguyên nhân chính là như thế nàng mới càng thêm đồng tình tả Đăng Phong, một người nam nhân nói chuyện với một nữ nhân mà hắn xem thường điều này nói lên nam nhân này rất cô độc, đến một người nói chuyện với hắn cũng không có nữa. Qua một lúc lâu, kỳ toa thở dài, tả Đăng Phong nghe được, không có mở miệng, tả Đăng Phong nhắm mắt chợp mắt trong chốc lát, một tiếng sau hắn cảm giác thân thể của mình hơi nghiêng ra, tiếng động cơ cũng không bình thường. Tình huống quỷ dị làm hắn mở mắt, né dòng khí lưu nên chúng ta bay lên trên, trong khoang điều khiển truyền ra giọng nói của phi công. Kỷ toa nghe vậy ngồi về chỗ ngồi, tả Đăng Phong cảm thấy khó hiểu nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện tình huống không đúng, lúc này phi công đã bay thẳng lên cao, cơ hội là một đường thẳng tắp rồi. Các anh làm gì? Kỷ toa am hiểu hơn tả Đăng Phong, cảm giác tình huống khác thường. Liền đứng lên hỏi hai gã phi công nhưng mà đối phương trả lời bằng mấy viên đạn Nếu bay thẳng lên trên Sẽ xuất hiện hậu quả gì Tả Đăng Phong cúi đầu hỏi Kỳ Toa Chúng ta sẽ mất đi dưỡng khí Kỳ Toa móc súng lục ra chuẩn bị phản kích Tôi đi khống chế bọn chúng Tả Đăng Phong thấy tình thế nguy cấp Muốn vào ép hai tên phi công thì lúc này thấy thiết hài lao nhanh vào đó Rất nhanh đã đánh ngục hai tên phi công Thiết hài hô, tả đăng phong nghe vậy nhíu mày tiến lên kiểm tra thương thế của hai tên phi công, phát hiện thiết hài ra tay quá nặng, phi công đã bị hắn đánh chết. Cô biết lái máy bay không? Tả đăng phong hỏi kỳ toa đang đi tới. Không biết, kỳ toa nghe vậy ngạc nhiên lắc đầu. Thiết Hải thấy thế biết mình gây họa vội trở về chỗ ngồi của mình, mau nghĩ biện pháp, tả đăng phong nói. Không biết nguyên nhân gì lúc này máy bay lại đang lao xuống. Kỳ toa nghe vậy bước lên nắm lấy cần điều khiển lắc vài cái. Cuối cùng bất đắc dĩ bỏ qua. Đều do anh. Lúc trước anh cường ngạnh làm cái gì. Kỳ toa hoa dung thất sắc. Trách tả đăng phong lúc trước không nên dương oai trước sân bay. Cô cho là bọn họ làm như vậy bởi vì hành động của tôi lúc ở xây bay sao. Làm sao đây. Chán kỳ toa đổ đầy mồ hôi. Yên tâm đi, có tôi đây, cô không chết được. Tả Đăng Phong trở lại chỗ ngồi mở dương ra rồi để thập tam vào, sau đó cài lại rồi cõng nó lên. Thiết hài thấy Tả Đăng Phong làm vậy cũng bắt trước làm theo. Sau khi cõng dương lên, Tả Đăng Phong liền xé ra của chiếc ghế ngồi ra, rồi cột kỳ toa vào người của mình. Anh muốn làm gì? Sắc mặt kỳ toa tái mét. Đi ra ngoài. Tả Đăng Phong mang theo nàng đi đến đến cửa khoang. Rất cao, chúng ta sẽ ngái chết. Kỳ toa vội hô. Cô nên tin tưởng tôi. Tả Đăng Phong mở miệng. Kỳ toa thấy sắc mặt hắn khó coi. Không dám nói nữa. Hai tay ôm chặt lấy hắn. Đại sư, khi ta mở cửa ra thì ông hãy nhảy ra. Vận chuyển linh khí rơi xuống là được. Không có nguy hiểm gì cả. Tả Đăng Phong kéo thiết hài đến cửa khoang. A-di-đà-phật, thiết hài nhét miệng ngợt đầu, lúc này chán của tả Đăng Phong cũng đổ đầy mồ hôi, sau đó hán phóng linh khí trực tiếp đánh tung cửa khoang ra, cửa khoang văng ra, thiết hài liền bị văng ra ngoài, gió mạnh bên ngoài làm cho tả Đăng Phong không thấy được gì cả, máy bay của bọn hắn rơi xuống đất trước, sau khi rơi xuống đã xảy ra một vụ nổ mạnh, chốc lát sau hai người mới an toàn rơi xuống đất, thở dài nhưng chút được gánh nặng, Sau khi rơi xuống, thiết hài ré lớn, lão nạp không bao giờ đi máy bay nữa. tả Đăng Phong nghe vậy cũng không có mở miệng đáp lại, thậm chí không có động thủ cởi tấm vải trên người mà là nhìn xung quanh. Trước mặt ba người là một nghĩa trang bên cạnh rừng tùng, chỉ thấy những ngôi mộ này đã bị người ta đào cả lên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudio.com chương 255 để lại ảnh chụp lúc này kỳ toa sợ ngây người, vẫn đang ôm thật chặt tả Đăng Phong, mà tả Đăng Phong cũng chú ý xung quanh nên cũng không có đẩy nàng ra. Mau thả thập tam ra, đừng để nó nghẹn chết. Thiết Hải đi qua nói, tả Đăng Phong nghe vậy đẩy kỳ toa ra rồi mở dương ngổ thả thập tam ra, sau đó đứng lên đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Chỉ thấy bãi tham ma này nằm bên cạnh rừng rậm. Xung quanh nấm mồ đều có cỏ dại, trong mũi cỏ dại mơ hồ có thể thấy được không ít ngôi mộ, chỉ thấy những ngôi mộ này có dấu vết bị phá hư. Cô không có chuyện gì đó chứ? Chốc lát sau tả đăng phong thu hồi lại tầm mắt, nhìn kỳ toa, giờ phút này chỉ thấy sắc mặt kỳ toa trắng bệt, cả người run dậy. Không sao, cảm ơn anh, kỳ toa mở mịt gật đầu. Tả Đăng Phong thấy nàng chính là hoàng sợ quá độ cũng không có bị thương. Liền đi đến một ngôi mộ bị đào mở mà đánh giá. Đây là một ngôi mộ hiện đại. Chỉ thấy quan tài ở bên trong đã bị người ta đào lên. Bên trong chỉ còn lại chăn gối và một số đồ dùng chôn cùng. Thi thể đã không còn thấy đâu nữa. A-di-đà Phật, người nào tạo ác nghiệt nặng như vậy? Giọng nói của thiết hài vang lên. Tả Đăng Phong nghe vậy liền xoay người đi về phía thiết hài. Phát hiện thiết hải đang nhìn một ngôi mộ khác, ngôi mộ này cũng bị đào mờ, thi thể thối giữa nằm cách đó không xa. Hai chân của thi thể đã thối giữa, hai ta của thi thể nằm trong mũi cỏ cách đó năm bước. Bởi vì mùa nè nên độ ẩm tương đối cao, thi thể đã bắt đầu nảy sinh giòi bỏ, cả bãi tham ma tràn ngập tanh tử. Rốt cuộc là có thù hận sâu như thế nào mới đào những ngôi mộ này lên? A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Thiết hài không ngừng niệm Phật hiệu, tả Đăng Phong nhíu mày đi xung quanh đánh giá, trải qua quan sát thì hắn phát hiện được một hiện tượng kỳ quái. Những thi thể nằm trong những ngôi mộ gần đây đều không thấy, mà những thi thể nằm ở trong những ngôi mộ cách xa đây một chút thì mặc dù thi thể đã rời khỏi mộ nhưng cũng không rời quá xa. Còn những ngôi mộ nằm ở đằng xa kia vẫn chưa bị đào mở nhưng mà có điều kỳ quái là những ngôi mộ này có dấu vết bung ra. Chốc lát sau tả đăng phong thu hồi tầm mắt nhảy lên, từ trên không bắt đầu đánh giá địa hình ở nơi này. Phát hiện chính đông cách đây 10 giảm có một ngọn núi không cao, mà phía tây cách đây 10 giảm cũng có một ngọn núi như vậy. Ngoài 20 giảm ở cánh bắc là một ngọn núi mọc đầy cây cối. Chính nam không xa là một dòng sông, loại địa thế này giống như là một chiếc long ý. Trong phong thủy học thuộc loại âm trạch tuyển chỉ tốt nhất. Bởi vậy có thể thấy được lúc trước bãi tham ma này được thầy phong thủy đến xem qua. Đáng tiếc là thầy phong thủy này học nghệ không tin. Tuy rằng hiểu rượt mặt quay về hướng Nam lưng đưa về hướng Bắc, dựa vào đạo lý bằng thủy, nhưng lại không để ý đến hướng đi của dòng sông. Phong thủy tốt nhất chính là mặt sau phải có núi. Phía trước phải có sông nhưng con sông này lại chảy từ Tây sang Đông. Phía Tây của Tây Kiêu là ngọn núi Côn luôn được gọi là Long Mạch Chi Tổ. Long khí từ Tây sang Đông theo con sông lan tràn. Thuận long khí là may mắn. Phản xung long khí là hung địa. Nhìn qua thì bãi tham ma này có phong thủy không tệ. Nhưng trên thực tế lại là một nơi đại hung. Nơi đại hung có âm khí rất nặng. Thi thể chôn ở chỗ này không dễ dàng thối giữa. Rất dễ dàng nảy sinh cương thi. Yêu vật. Ta biết chuyện gì xảy ra ở đây. Đi thôi. Rời khỏi nơi này. Sau khi đáp xuống đất. Tả Đăng Phong mở miệng nói với hai người. Xảy ra chuyện gì? Thiết Hải nghi ngờ hỏi. Những ngôi mộ này không phải bị người ta đào mở mà là bị thi thể ở bên trong đẩy ra. Những thi thể hoàn chỉnh đã rời khỏi đây. Tuy rằng những thi thể thối dữa đã bỏ từ bên trong ra nhưng bởi vì tứ chi thối dữa nên không có khả năng mở được. Niên đại đã quá xa. Ngụ tạng ra thịt thối hư. Không đủ sức để từ dưới đất chui lên. Tả Đăng Phong giải thích A-di-đà Phật Đất nước sắp diệt vong Tất có yêu nghiệt Thiết hài lộ vẻ từ bi Yêu cái gì mà yêu những thi thể trong này Đều là bị người trong đạo môn dùng đảo thuật Từ trong phần mộ dẫn đến Tả Đăng Phong xua tay Người nào làm Thiết hài tò mò Không biết Đăng Phong lắc đầu nói Vừa đến Hồ Nam liền phát hiện chuyện như vậy Đều không phải là điểm lành Mau rời khỏi đây Kỳ toa đi đến trước mặt tả Đăng Phong rồi nói. Cô chuẩn bị đi đâu? Tà Đăng Phong hỏi. Trường xa. Kỳ toa mở miệng trả lời. Lúc nãy bọn hắn ở trên máy bay động thủ rõ ràng là muốn chôn cùng với cô. Cô còn muốn bán mạng cho bọn chúng sao? tả Đăng Phong nhíu mày mở miệng. Tôi biết rồi. Ta rời khỏi nơi này trước đi. Kỳ toa lắc đầu. Tả Đăng Phong nghe vậy ôm lấy Kỷ Toa rồi lăng không đi về phía nam, Thập Tam và Thiết Hải đi bên cạnh, đi về phía nam hơn 30 dặm, đã phát hiện thành trấn, ba người hạ xuống ở ngoài thành rồi đi bộ vào. Chúng ta phải chia tay, nơi này có quân đội quốc dân đảng, cô an toàn rồi." Tả Đăng Phong chào tạm biệt Kỷ Toa, lúc này khoảng 5 giờ chiều, ba người nghỉ chân trong một quán trà. Anh muốn đi đâu? Kỳ Toa hỏi, tôi muốn đi phía Tây, trường Sa ở Đông Nam. Tà Đăng Phong cũng không nói chỗ cụ thể. Sau này tôi còn có thể nhìn thấy anh không? Kỳ Toa thấp giọng hỏi. Trước đó nàng đối với Tà Đăng Phong chính là xuất phát từ lợi dụng nhưng hiện tại nàng không nghĩ đến vấn đề này bởi vì Tà Đăng Phong là ân nhân cứu mạng của nàng. Thiết hài ngồi bên cạnh uống trà. Nghe hai người nói đến chuyện nam nữ thì vội vàng cầm lấy chén trà rồi chạy ra ngoài. Bình thường là không thể. Tả Đăng Phong cười cười. Tôi có một thỉnh cầu, anh nhất định phải đáp ứng. Kỳ toa lộ ra vẻ khẩn cầu. Cái gì? Tả Đăng Phong nhíu mày. Tôi muốn chụp chung với anh một tấm ảnh. Kỳ toa chỉ vào quán chụp ảnh phía bên đường. Tuổi cô không còn nhỏ. Tìm người gả đi. Không thể cả đời làm đặc vụ được. Tả Đăng Phong chuyển đề tài, trong lòng hắn không muốn chụp ảnh chung với Kỳ Toa. Bởi vì vì Vũ Tâm Ngự cũng không có lưu lại ảnh chụp, Vũ Tâm Ngự không có, hắn sẽ không để cho nữ nhân khác có. Tôi nghe lời anh, bất quá anh phải đáp ứng chụp cùng tôi một tấm ảnh, tôi sẽ nhớ ký anh. Kỳ Toa gần như là cầu xin, tôi chưa từng chụp với ai, cô cũng không phải ngoại lệ. Tả Đăng Phong cười cười. Đứng lên cõng lấy dương gỗ, thiết hài thấy thế cũng từ bên cạnh đến gần. Kỳ toa đưa hộp ngọc cho tà Đăng Phong rồi chạy nhanh vào tiệm chụp ảnh bên đường. Tà Đăng Phong rất rõ ràng kỳ toa đem hộp ngọc đưa cho hắn là vì tạm thời lưu hắn lại. Nhưng mà hắn cũng không có thể bỏ lại hộp ngọc, chỉ có thể đứng ở quán trà mà chờ. Chút lát sau, kỳ toa dắt một thanh niên trẻ tuổi cầm máy ảnh đi ra. Sau đó nàng chạy đến bên người tả Đăng Phong rồi hô chụp đi, người kia liền chụp lại. Đừng làm rội, thời gian của không đang gấp, tôi đi đây.